Trường 119, được tiền thường, khi họ đến sân sau, mộc cầm bảo cậu tiểu đệ lấy một chiếc thìa chúc và dùng thìa phẩy M, á, u gà màu đỏ, nhìn thấy M, á, u gà nảy lên rất tốt, mộc cẩn mím môi. Cười lúc này, lăng tiêu tỉnh ngủ, liền đứng lên, nghe động tĩnh, biết mộc cầm đang ở hậu viện, liền chậm rãi đi ra sân, mộc cầm quay đầu thấy nàng đứng dậy. Cười hỏi, thân thể đã khá hơn. Chưa, trên mặt lăng tiêu mặc dù vẫn bị bệnh khí bao phủ, cặp mắt kia lại sáng người hữu thần, mà con ngươi từ lúc trước hơi vàng chuyển dần thành màu đen sáng, đa tạ cô nương quan tâm, ta cảm. Thấy tốt hơn nhiều, trước khi uống thuốc, đi hai bước đều yếu, đều thở gấp. Hôm nay mới uống thuốc vài ngày, đã có thể đi vài vòng quanh tiểu viện tử rồi. Vậy là tốt rồi Vẫn phải chăm sóc thật tốt Mộc cầm cười nói Lăng tiêu gật đầu ôn nhu đáp Chậm rãi đi đến bên cạnh mộc cầm Mộc cầm tiến lên đỡ nàng một cái Một ngón tay chỉ vào thùng gỗ đựng tiết gà Nói Lăng đại ca bọn họ đem em mờ Á U gà tiết gà này hãm vô cùng tốt Hôm nay trước khi tỉ đệ ba người chúng ta rời khỏi cửa hàng Ta làm mì sợi cho huynh muội ba người các ngươi, lòng có mùi tanh, nhưng sau khi dùng nước đun sôi trần qua, lại dùng nước sạch rửa qua một lần sẽ không còn mùi tanh. Ban đầu mộc cầm cũng định đem lòng gà làm món kho, nhưng ngẫm lại lòng gà làm món. Kho so với lòng vịt mềm nhũn hơn, không có dai như lòng vịt kho, liền bỏ ý nghĩ này, cũng không phải là không thể làm. Nhưng hiện nay mới vừa đặt tên cho cửa hàng món kho, nàng không muốn làm. Chuyện có thể kéo thấp danh tiếng của cửa hàng món kho, chờ sau này các khách nhân đều ăn chán những món kho đang làm này, đến lúc đó ngược lại có thể thi thoảng làm một vài món ăn đa dạng. Để đổi mới khẩu vị, lăng tiêu mặt đầy vui mừng, lông mày lá liễu xương lên, khóe môi đều là ý cười, vậy đa tả cô nương, mộc cầm khoát tay với nàng. Mộc cầm đi phòng bếp chuẩn bị, lăng tiêu. Cũng đi theo, tiết gà không dùng đến toàn bộ, chỉ cần dùng một nửa là được rồi. Còn lại một nửa mộc cầm định mang về nhà. Từ khê hiểu chuyện ngồi ở dưới bếp nhóm lửa, lăng tiêu an vị ở trên. Ghế trúc nhỏ mộc cầm đưa cho nàng cùng mộc cầm nói chuyện. Mộc cầm đem thịt gà làm mì sợi đều chuẩn bị xong, cắt thành miếng. Đem tiết gà hãm đông cũng cắt thành khối nhỏ Lúc này lăng hư đã Trở lại Hắn vừa trở về nghe được phòng bếp Có hai cô nương nói chuyện Nhách mép cười Bước nhanh vào Lăng tiêu liền gọi một tiếng đại ca Lăng hư nhìn qua mặt tiểu muội nhà mình Nhìn thấy Nàng thần thái so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều Trong lòng cũng rất vui sướng Nhưng trước tiên chỉ cười với tiểu muội nhà mình lập tức đi tới bên cạnh mộc cầm, cô nương, lúc ta giúp. Hứa đại nương đưa món kho đến nhà Trần lão viên ngoại, vừa lúc gặp Trần thiếu gia cùng với Hảo Hữu ra ngoài mua rượu hoa quế, thì ra Trần thiếu gia bị Hảo Hữu kêu gào là hôm nay muốn uống. Rượu hoa quế, không uống cái khác. Các Hảo Hữu đánh trống reo hò bọn họ cùng nhau đi ra ngoài mua rượu hoa quế không thể để cho trần thiếu gia cầm rượu hoa quế rẻ tiền lừa gạt bọn họ bên này đúng lúc gặp đại nương và lăng hư mua về gà kho vịt kho những hảo hữu của trần thiếu gia nói dễ nghe là hảo hữu nói không dễ nghe đó chính là hồ bằng cầu hữu sang sớm đã nghe trần thiếu gia khen trên trần mới mở một cửa hàng ăn gọi là món kho gì đó khen rằng món kho này trên đời có một không hai đều cảm thấy Trần Thiếu gia là khoác lác, Trần Thiếu gia trong lòng đang nghẹn một hơi, chỉ ngóng trông Nhu Mẫu hứa đại nương nhà hắn hôm nay có thể lại thuận lợi mua về món kho hôm qua hắn đã ăn, chờ món kho hôm qua mang lên bàn, hắn cần phải cho đám hảo. Hữu kia biết tay, đây không phải đúng lúc gặp phải sao, còn mua nhiều như vậy, Nhu Mẫu hứa đại nương một người cũng cầm không nổi. Người ta còn phải cho giúp việc ở cửa hàng đồ kho đưa về. Hắn thấy liền vừa lòng, khoai trí, hắn gọi hứa đại nương lại. Lập tức muốn cho hứa đại nương đem món kho chia cho các hảo hữu của hắn ăn. Hứa đại nương cũng không tiện cho cả con gà kho vịt kho. Cho bọn họ gặp ngay cửa chính liền thập phần khó xử. Vẫn là lăng hư đầu óc chuyển nhanh. Ý bảo bà đem món nội tạng vịt kho kia ra cho bọn họ. Hứa đại nương ghe xong. Thật sự lấy một cân rưỡi. Lòng vịt kho và gan vịt kho ra chia cho bọn họ. Lần này thì tốt rồi. Bọn họ ngay tại cửa lớn ăn cái quên cả trời đất. Lần này làm sao còn có tâm tư đi mua rượu hoa quế A. Một vị hảo hữu dáng. Người khôi ngô của Trần Thiếu Gia trực tiếp cướp giò trúc lớn đựng nước kho trên tay lăng hư. Trần Thiếu Gia xem như đánh mạnh vào mặt đám hồ bằng cầu hữu này. Phải gọi là vô cùng vui vẻ. A, đưa tay cởi hà bao đeo bên hông xuống ném cho lăng hư, nói đây là tiền thưởng cho hắn, cô nương, tiền thưởng Trần Thiếu Gia thưởng tổng cộng là 153 văn tiền, lăng hư. Đem tiền đồng hai tay dâng lên, lại nói, hà bao kia là nam nhân dùng, ta liền giữ, mộc cầm dừng công việc trong tay, nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay lăng hư, lập tức là một động tác. Đẩy. Đây là tiền thưởng cho ngươi, ngươi nhận là tốt rồi. Nào có đạo lý cho ta, lập tức lại bồi thêm một câu. Sau này, mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần là các ngươi lấy được tiền thưởng của khách hàng, các ngươi đều tự mình nhận lấy. Tiền thưởng này không cần nộp lên, nộp lên ta cũng không thu, cô nương. Cái này, cái này không tốt chứ, lăng tiêu khó xử, không biết làm phải sao. Mấy ngày trước ba huynh muội, bọn họ còn đang dẫy ruộ trong sinh tử, lúc này mới mấy ngày a, ăn no, có thể xem bệnh uống thuốc, còn có thể lấy tiền thường, đại ca lập tức được hơn 150 văn tiền, mèo không ăn. Cái nghếu như quá khứ, nàng mua cái bánh ngọt cũng không chỉ hơn 100 văn tiền, nhưng bây giờ là tình trạng gì a, hơn 100 văn tiền, nếu là ở trong đám người chạy nạn, đây tuyệt đối là... Một khoản tiền lớn A, lăng hư thấy thái độ kiên quyết của cô nương, khóe môi hắn khẽ nhếch, cũng không nói lời khách xáo gì với mộc cầm, sau khi nói cám ơn, nhận lấy, cũng không phải hắn tham. Tiền, cô nương mặc dù muốn giúp lâm đại thúc một nhà, nhưng hắn cũng phải tận một phần tâm lực, tiếp tế bọn họ một chút, nhưng, lòng tốt của cô nương, hắn sẽ nhớ kỹ, mộc cầm đem mì gà làm. xong. Lăng nhị ca còn chưa trở về Mì này xong các người ăn trước Chờ hắn trở về cũng chỉ có thể ăn phần còn lại Lăng hư cùng lăng tiêu vội vàng để cho tỷ đệ ba người bọn họ cùng ăn Bị Mộc cầm khéo léo từ chối Hôm nay nàng mang chút vịt kho và tiết gà đã hãm về là được Mộc cầm thấy lăng không đi tìm cả nhà lâm đại thúc còn chưa về Nhìn sắc trời một chút cũng không định Đợi, định đi về trước Dặn dò lăng hư, nếu là lâm đại thúc một nhà hôm nay tới, liền để cho bọn hắn tạm thời ở trong cửa hàng qua một đêm, ngày mai nàng lại nghĩ biện pháp an trí đại gia. Đình của bọn hắn, lăng hư đáp ứng, nhưng cũng không vội ăn mì ngay, liền cười nói với mộc cầm, cô nương, vậy ta đi treo bảng hiệu cửa hàng lên, mực đã khô, có thể treo lên rồi. Mộc cầm cười nói... Sau đó dặn dò Lăng Hư chờ Lăng không trở về sẽ treo bảng hiệu Sợ hắn treo một mình bị ngã Lăng Hư cười đáp ứng Mộc cầm lại phân phó Lăng Hư đem gà kho vịt kho còn lại Cùng lòng vịt kho đều đưa đến quán hảo vị của điền lão ra Lăng Hư lại gật đầu đáp ứng Mấy người nói lời cáo từ, Lại thấy Lăng không xài bước đi về phía cửa hàng Thấy hắn một người trở về Mộc cầm hơi kinh ngạc Lập tức nghe Lang Hư đi tới đón hắn, kéo hắn vào trong cửa hàng, hỏi, nhị đệ, sao chỉ có một mình ngươi trở về? Lâm Đại Thúc, bọn họ đâu?